các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ông Thành vào phòng bật tivi cho đứa Quỳnh Nhiu nhưng không coi. Ông thay pyjama rồi lên giường nằm nhắm mắt lại. Giờ này thì ông buồn dai dứt, không những chỉ vì mất Hương mà càng buồn hơn vì ông không đủ khả năng rủ dỗ Liễu đến đây với ông. Thái độ của Liễu làm ông phải xét lại cách nhìn của mình, vì từ trước đến nay Ông vẫn đánh giá các cô gái nghèo ở Việt Nam một cách quá thời hơn. Ông cứ tưởng quang ra một ít tiền là muốn gì cũng được. Chính vì yên chí như thế nên khi bị liệu từ cất, ông càng thấy đau hơn. Ông hình dung ra Liễu và các cô chạy bàn, giờ này ở quán cung đàn chắc đang đứng tắm tập thể để chuẩn bị đi ngủ. Rồi ông lại mường tượng trong trí những màn ái ân cuồng nhiệt đang diễn ra giữa Hương và Tuân trên cái giường dạo trong canh tổng cho chính tay ông Thành tí. Từ nay, hai đứa chúng nó không còn đánh đấm lộn nữa mà sẽ ngang nhiên đú đởn với nhau cả ngày lẫn đêm và dĩ nhiên không khỏi cười hô khích mỗi khi nhắc đến ông của cách giễu cợt. Ý nghĩ ấy làm ông nổi điên lên, nắm chặt bàn tay và đấm mạnh xuống giường quát hận. Bỗng có tiếng gõ cửa. Ông Thành giật mình mở mắt ra nhưng vẫn nằm yên. Vì tưởng là tiếng động phát ra từ trong tivi. Chờ tiếng gõ lần thứ hai, ông mấy ngóc đầu lên và đoán ngay là ông Vương sang tìm để giúp đi chơi. Ông ngồi dậy, vội hoài bước ra. Khi hiểu sự mới biết tình bạn, ông cảm động vì không ngờ ông Vương ân cần với ông như vậy. Có lẽ ông đánh chiều ý đi uống cà phê nghe nhạc với ông Phương để khỏi phụ lòng tốt của bạn mình. Ông bật thêm đèn rồi mở cửa nhưng trái với dự đoán của ông, trước mặt ông không phải là ông vương mà là một cô gái trẻ dáng cao, tóc dài, khuôn mặt xinh đẹp công thua gì hương hay liễu. Cô mặc quần xin áo thun trắng ngắn tới lưng quần, trông thật hấp dẫn. Ông Thành há hốc mồm ngơ ngác nhìn, chưa kịp hỏi thì cô gái lên tiếng: "Dạ, anh Vương ở phòng số 3, bảo em sang gặp anh." Ông Thành uớ lư hỏi lại Cô, cô là ai? Anh Vương bảo bảo cô gặp tôi à? Mời mời mời cô vào trong này. Ông Thành khép cửa lại rồi vội tay tắt tivi. Cô gái thản nhiên ngồi xuống mép giường. Ông Thành hỏi: Thế cô làm cục cô, cô quen anh Vương à? Thế anh Vương đâu? Cô gái nhìn ông Thành toan phì cười vì câu hỏi ngớ ngẩn của ông. Cô đặt cái móp xuống giường và đáp: <cười> Dạ, em là Yến. Anh Vương gọi điện cho em bảo là anh đang cô đơn, cần có người bên cạnh. Ồ, oh, anh đừng có bận tâm về tiền bạc, về anh Vương trả tiền cho em rồi. Hôm nay á, em sẽ ở đây ve canh suốt một đêm. Ông Thành hiểu ra, càng xúc động hơn vì lối chơi đẹp của Lý Quân Vương đối với bạn bè. Thật ra thì ông Vương chơi đẹp với ông Thành là phải, bởi ngoài tình bạn cùng cảnh ngộ già chơi chống bỏi, ông Thành còn là thân chủ lâu năm của ông Vương, mua nhà, bán nhà. Ông Thành đều gọi ông Vương Đêm nay trả cô gái có 200 Để phục vụ ông Thành Số tiền ấy quá ít So với tiền hoa hồng mà ông hưởng Do ông Thành đem lại Nhưng dù sao đi nữa Ông Vương vẫn là người biết chơi với bạn bè Ông Thành càng ngạc nhiên hơn Là ông Vương tóm được một cô gái đẹp như thế này Sao không giữ lại cho mình Mà lại đẩy sang cho ông Hèn gì trước đây cứ nghe cụ phát ca tục Ông Vương hào phóng tiếc sẻ mọi thứ với bạn hiểu. Nay ông Thành mới thấy tận mắt. Nhìn cô gái ngồi ung dung trước mặt, ông Thành thốt nhớ lại lần đầu tiên ông đưa Hương vào khách sạn và lòng chợt dấy lên một niềm đau. Mà cũng chính vì nỗi đau dai dẳng và sâu sai, khiến ông không cảm thấy hứng thú chút nào. Dù cô gái rất đẹp, ông xịu dàng bảo: "Anh anh cảm ơn em, nhưng mà anh vừa uống thuốc ngủ xong. Em để tranh nằm." một mình. Bữa khác. Ừ, tối mai chẳng hạn, tối mai tôi muội đi, em trở lại. Yến nhíu mày phân bua. Nhưng mà đằng nào thì anh Vương anh cũng trả tiền em rồi. Nếu mà anh không muốn em ngủ lại với anh cả đêm á thì anh cho em ngồi đây đi, chứ em về ngay bây giờ thì cô cô sợ anh Vương đòi lại tiền hả? Thôi được rồi, thế thì, thì nếu thế thì cô cứ ở lại đây. Yến hài lòng đứng dậy nói. Vâng. À anh buồn ngủ thì anh cứ việc ngủ. À hay là thế này, bây giờ em đi tắm, rồi em ra, em sẽ xoa lưng cho anh ngủ. Khi nào anh ngủ rồi thì em đi về. Ông Thành. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.